Hồi 26, Đất Bành Thành Hạng Vương Đại Thắng, Thành Huỳnh Dương Hán Chúa Dưỡng Quân ngụy Báo hay tin Hạng Vương kéo quân đến, vội vàng hỏi Chư Hầu và Chư Tướng Thương Nghị, rồi chiêu quân ra làm năm đạo Đạo thứ nhất, Ân Vương Tư Mã ngang đạo thứ nhì Lạc Dương Vương Thần Dương, đạo thứ ba Thường sơn Vương Trưng Nhĩ, đạo thứ tư Hán Vương và Chư Tướng Đạo thứ năm Nguyễn Báo tự lãnh nguyên nhung đi áp hậu các đặt xong, Nguyễn Báo sai tư mã hơn Động ế và lưu trạch giữ bành thành, làm quân ứng tiếp Ngày hôm sau, Nguyễn Báo nay nịch gọn gàng lên ngựa Ra khỏi thành năm dặm, bài sẵn trận thế Rồi đem năm đạo nhân mã mà tiến phát Bỗng thấy trong đám cờ Long Phượng Nhật Nguyệt Hạng Vương cởi ngựa ô truy, cầm trường thương xong đến hét lớn Lâu ba, hãy xa đây chịu trói. Đạo quân thứ nhất của Hán là Từ Mã Ngàn ra tiếp chiến. Hạng Vương nổi giận mắng, "Thằng nghịch tử, ta không phụ ngươi, sao ngươi lại nỡ phản ta?" Từ Mã Ngàn nói. Từ Mã Ngàn nói, "Đại Vương giết vua nghĩa đế, hành động ấy tôi không phục, nên tôi bỏ về Hán." Hạng Vương hét lên như sấm, làm cho Từ Mã Ngàn thất kinh ngã nhào xuống ngựa. Hạng Vương bước tới đâm một thương Từ mã ngang định đưa thương ra đỡ Nhưng con ngựa của hạng vương nó lướt đến mau Từ mã ngang đỡ không kịp Bị một thương chết tốt Hạng vương thúc quân truy sát ngót một dặm Thì đạo quân thứ hai bên hán là thần dương kéo đến Hạng vương lại mắng phản tặc người giám phụ ta Bỏ sở mà đầu hán sao Thần dương nói Hạng vương có đức Thiên hạ quý phục Đến như đại vương cũng không nên đầu hàng mới phải Hạng vương nổi giận, vốn trường thường đâm tới Thần dương ban đầu còn lui tránh Sao cũng bị hạng vương đánh riết, không tránh đỡ được nữa Mai thai giữa lúc đó, đạo quân thứ ba của Hán do thương nhĩ cầm đầu Kéo đến kịp phụ lực Hai tướng hợp sức đánh với hạng vương được mười hiệp Nhưng rồi cũng đuối sức Làm sao mà chịu nổi cây thương quá nặng của hạng vương Thần dương bấn loạn, bị hạng vương chém chết Hương Nghị không dám đánh nữa, lùi quân bỏ chạy. Quân sở lại ồ ạt đuổi theo, được một lúc gặp Hãng Vương và các chư tướng dẫn đạo binh thứ tư kéo đến. Hãng Vương sai quân gọi Hãng Vương ra nói chuyện. Trong đám cờ tán rợp trời, trống chiêng dậy đất, Hãng Vương cưỡi ngựa bạch xông ra. Hãng Vương nhìn mặt Nghiến rằng nói: "Lưu Bang, mi là một tên đinh trưởng trên sông Tứ, được phong làm Hãng Vương, còn chưa biết phận." Dám manh tâm mà gây loạn, ta bảo ngươi, nếu dám đánh tà ba hiệp, ta giao cả sơn hà cho. Bằng không thì hãy quột mặt dưới chân ngựa ta mà chết đi cho rồi." Hán Vương nói, "Ngươi là đứa bạo nghịch, chớ càn sức mà khoe tài. Ta không đánh ngươi bằng sức mạnh, ta chỉ đánh ngươi bằng lòng nhân, ngươi cũng đã đủ chết rồi." Hán Vương cầm thương xốc đến, bọn Phan Khoái, Chu Bộ, Sài Vũ, Lư Quán và Ngân Cừ vội vàng thúc ngựa ra đấu chiến. Hạng Vương đánh luồn năm tướng một lượt, cát bụi mù mịt, tiếng kiếm đao chan chát. Được một lúc, bên sở bọn Hạng Trang, Hoàng Sở, Quý Bố và Ngô Tử Kỳ kéo binh đến trợ chiến. Tướng Hán cần không lại nên bỏ chạy, ba hàng quân thì rối loạn, đạp nhau chết rất nhiều. Hạng Vương thúc quân đuổi theo, bọn thấy một đội quân từ sau trận kéo đến, cản bên sở lại thì ra đạo binh đó là đạo binh của hán nguyễn xoáy nguyễn báo hán vương bây giờ mới hoàn hồn nguyễn báo vỗ ngựa chặn hạng vương lại hạng vương trông thấy nguyễn báo thì hét lớn nhạc người cũng phản sở nữa sao nguyễn báo nói đại vương cậy mạnh bạt đại chư hầu giết vua nghĩa đế thiên hạ đều ly loạn tôi không dám trái mệnh trời nên phải về giúp hán đại vương nên lui binh thủ phận nếu đối địch với hán Tôi e mất cả quy danh Hạng vương nổi giận Sóc ngựa tới đâm một thường ngụy báo lại rước đánh ngụy báo giàu có sức mạnh Nhưng không tài nào địch nổi hạng bá Vừa đánh được ba hiệp Thì tay chân bủ rụng Quay ngựa lại bỏ chạy Hạng vương xua binh đuổi theo truy sát Quần hán thay nằm chặt đất Máu chảy dầm đường Trong lúc rối loạn Bỗng có quân đánh báo tư mã hơn và đóng e đã mở cửa bình thành đón quân của sở vào rồi hán vườn thất kinh tay chân run rẩy ngửa mặt lên trời mà thang đại binh đã tan rã bình thành mất thì tất thái công sẽ bị giết rồi việc này cũng do ta gây nên cả nếu như ta nghe lời trương lương hằng tính thì đâu đến nổi thảm bại thang trừ dứt tiếng thì đã thấy bốn tướng sở xua quân đến phủ vây đông nghịch hán vườn trong trước nhìn sao Tướng tá mình đâu mất hết Chỉ còn có mấy trăm quân kỵ đi theo hầu Trời đã tối Hán vương tưởng mình không thể nào tránh khỏi tử thần được Mạng sống chỉ còn là sợi chỉ treo chuông bỗng một luồng gió đông thổi tới Bốn phương trời cát bụi mịt mù Quân của hạng vương đang vây phủ Thấy như vậy quán sợ Chạy tứ toán Trời thì tối như mực Không thấy bóng người Hán vương thấy ở phía trước có một đống lửa sáng Liên cho ngựa lần đến Chẳng bao lâu được ra khỏi vòng vây Xa tiếng quân reo Hán vương chạy ước được hai mươi dặm Dòng gió mới tạnh Và trời cũng bắt đầu rừng sáng Hán vương kiểm điểm quân mã Không tìm thấy hán vương đâu lòng cầm tức vô cùng Phạm tâm thở dài nói Thôi rồi, Lưu Bang nó lại trốn thoát rồi Lần này không bắt được Lưu Bang Thì còn đợi lúc nào nữa Hãng vương liền sai đinh công và ung sĩ Đem ba ngàn quân truy nã Hai tướng được lệnh Cử hướng đông nam đuổi theo Bây giờ hãng vương Một người một ngựa đang đào tẩu Bọn thấy phía sau các bụi mịt mù Tiếng quân reo hò tở mở Tướng sở là đinh công trông thấy hãng vương liền thúc ngựa đến Hãng vương không kịp tránh Không biết làm sao Bèn vái đinh công rồi nói Bàn tôi đến nước này Thật không còn đường mà trốn thoát Nếu như ông tha tôi, ngày sau tôi chẳng dám quên ơn. Còn nếu như không thương kẻ cô cùng này, thì tôi đành chịu trói vậy. Đình Công nói, Việc tôi đuổi theo ngài là lệnh vua, tôi không dám trái mệnh. Thật lòng tôi không hề muốn hại ngài. Thôi thì ngài cứ rẽ cương sang hướng đông mà chạy. Còn tôi thì cứ giả vờ, bắn theo mấy phát tên, để cho quân sĩ khỏi nghi ngờ. hán vương tạ ơn rẽ cương, chạy về phía đông. Đình Cộng rút tên bắn theo hai ba phát Làm ra cách cố đuổi bắt Đoạn rồi quay ngựa trở về Gặp ung sĩ đang thúc quân tiến tới Ung sĩ hỏi Túc hạ đã rượt kịp Hán Vương Sao lại còn quay trở lại Đình Cộng đáp Tôi đuổi theo gần kịp Nhưng con bạch mã của Hán Vương nó chạy quá mau Tôi bắn theo ba phát tên nhưng không trúng Hán Vương đã chạy thoát về rừng rậm Tôi sợ phục binh nên không dám mạo hiểm vào một mình Ung sĩ nói Sao Túc Hạ lại bất tài đến thế? Đã theo kịp còn để cho Hán Vương trốn thoát Thì còn gì là thể diện? Tôi đoán Hán Vương còn đang quanh quẩn ở trong rừng Chưa có chạy đâu xa Vậy chúng ta cùng nhau hiệp sức Tiến binh mà truy nã Nói rồi cùng đinh công băng rừng đi theo Hán Vương chạy suốt một ngày đêm Người mỏi ngựa mệt Lúc đó thì trời đã tối Đằng sau thì quân sở cứ reo ó văn lừng Lòng Hán Vương rối loạn Không biết nên chạy về hướng nào để thoát nạn chợt thấy bên đường có một cái giếng cạn Hán vương liền bỏ ngựa, nhảy xuống giếng mà núp Ung sĩ đi qua không để ý Trời thì lại tối nên cứ thẳng đường mà đi Quân ung sĩ đi qua rồi Hán vương mới hoàng hồn Lấy gương khoét đất làm bậc Rồi leo lên Cũng may là giếng cạn không có nước Khi leo lên được tới mặt đất Thì hán vương đi tìm ngựa còn bạch mã nó cách đó năm mươi thước đang núp mình trong bụi rậm. ôi mày thầy, hán vương lại thoát chết, lên ngựa rẽ cương quay về hướng khác. bóng tối chập trùng, xa xa có tiếng gà gái, chó sủa trong quãng rừng sâu, lại thấy một đống lửa leo lét cách đó vài dặm. hán vương bụng đói như cào, đoán chắc nơi đó là nhà ở, liền dông ngựa lần đến. quả nhiên đi bộ vài dặm thì gặp một tòa trang viện rất lớn. Xung quanh tòng bá bao vây Chính giữa có một cánh cửa đóng kín. Hán Vương gọi cửa thì có một ông lão bước ra mở cửa rồi hỏi Khách ở xứ nào? Có việc gì qua đây trong canh vắng? Hán Vương nói Tôi là Hán Vương Vừa xứ bao trung nhận đi đánh sợ bị bại binh Đến đây xin lão trượng cho trọ nhờ một đêm Ông lão ngước nhìn thấy Hán Vương mặc áo giáp vàng Áo đỏ lật đật sụp lại rồi nói Lão phù vốn nghe tiếng đại vương Là bậc nhân vật trong thiên hạ Ngày nay quá bước đến tệ ấp Lão phù không biết Xin đại vương tha tội chết Hán vương đỡ ông lão dậy rồi hỏi tên Ông lão nói Lão họ thích Có trang trại ở đây đã năm đời Nên người ta gọi là thích gia trang Hán vương mới hỏi Sống trong rừng núi thế này Chẳng hay lão trưởng có con cái chi chăng Ông lão tàu Tàu đại vương, lão phù hiếm hoi không có con trai Chỉ có một đứa con gái năm nay nó 18 tuổi Trước đây, vì thầy tướng tên là hứa phụ Có nói con của lão phù, sau này được hưởng đại quý nay vạn hạnh gặp được đại vương đây Lão phù muốn đem tiện nữ hầu dưới trước Chẳng biết thánh ý có rộng lượng hay chăng Hán vương nói, ta đã trốn nạn đến nơi đây Được lão trượng trọng đại, đó là may lắm rồi Còn dám đâu mà nghĩ đến chuyện đó Thích ông liền gọi con gái mình là Thích Cơ ra lại chào Dưới đèn bóng hoa muôn vẻ Hán Vương lòng thấy bồi hồi Liền cởi chiếc đai ngọc Trao cho Thích ông để làm lễ xính Thích ông mừng rỡ thu nhận Và ngay đem ấy sửa soạn đuốt hoa Hán Vương ở đấy vài hôm Rồi nói với Thích ông Quần Hán vừa đại bại Tướng lãnh thì thất lạc Từ đầu dáng uyển luyến mãi nơi đây, vậy thôi tôi xin tạm biệt, lo việc thu gấp tàn quân, lúc nào thư thả thì sẽ đến đây đón lệnh ái. Thích ông không dám cố lưu, làm lễ tiễn đưa ra khỏi gia trang, theo con đường lớn đi thẳng về hướng nam. Vừa được 10 dặm, bỗng thấy một toán quân mã từ xa kéo đến, các bụi mịt mù, hắn vương vội vã lẫn trốn vào trong rừng. Chẳng ngờ toán quân đó là tướng quân của Hạ Hầu Anh đi tìm Hán Vương. Hán Vương trông thấy mừng rỡ chạy ra hỏi: "Ngươi làm thế nào mà ra khỏi được ban thành?" Hạ Hầu Anh nói: "Nhân khi Tư Mã hơn và đồng ế hàng sợ, thái công và nương nương đều bị hãm, tôi ráng sức công phá để mở đường đưa hoàng tộc ra, nhưng vì thế cô không làm nổi, phải trốn ra cửa tay. Cũng may vừa lúc đó quân sở đang bắt hai vị điện hạ để ngồi trên ngựa định đưa về dinh." Tôi vội vàng đánh lui quân sở, giải cứu ra được Ra khỏi thành tôi tập hợp được vài ngàn sĩ tố Đi tìm đại vương nơi đây Hán vương khóc lớn rồi nói Tính mệnh thái công không biết ra sao Còn hai đứa con nít này Thì có đáng gì mà phải bận lòng đến tướng quân Hạ hầu anh nói Thái tử là gốc của thiên hạ Đại vương nếu được thiên hạ Mà không có thái tử Thì sao yên được lòng dân Hán vương gọi hai đứa con đến rồi nói Hầu thứng quân đã liều chết trong đám muôn quân Mà cứu anh em mày Chúng mày phải ghi nhớ Ngày sau đừng có phụ ơn Hai người con quay lại Phục lại hạ hầu anh Tỏ sự tri ân Hạ hầu anh vội đỡ dậy rồi quỳ xuống đất nói Đó là nhờ hồng phúc của chúa thượng, Chứ sức tôi làm gì nổi chuyện đó Ngày hôm ấy Quân háng đóng trên bờ sông biển Vua tôi cha con đang ăn uống Bỗng có quân vào báo Nơi vèn sông có một toán quân mã kéo đến Các bụi mịt mờ Hán vương nói Đó là quân của ta đến cứu Chứ không phải quân địch đâu Hán vương nói vừa dứt lời Quả nhiên thấy tinh kỳ đỏ ối Kiếm kích chói loà Một lá cờ đề một chữ lớn Hừng lù phá sở đại nguyên xoái hàng tính Và một lá cờ đề Từ đồ trương lương Nguyên trương lương và trần bình Chiêu tập được ba vạn tàn quân chạy thất lạc dùng thêm cờ hiệu của hàng tính để đi tìm hán vương. hán vương trông thấy mừng rỡ nói: hai người can ta không nên xuất quân vội, bởi vì ta không nghe nên chịu thảm bại. giờ đây hai người lại chịu khó tìm đến mà cứu ta, thật là may mắn. ta khổ vì ngụy báo không được dùng quân, khiến cho năm vạn quân mang lấy tay ương thảm khóc. trường đường nói: thôi việc đã qua. Xin Đại Vương chớ nên lấy đó làm ân hận Chỗ này trống trải không phải là chỗ để đóng quân Đại Vương nên lui về Huỳnh Thành Dưỡng uy sức chỉnh đốn ba quân Rồi dùng hàng tính làm nguyên soái Mới có thể trả thù cho Đại Vương được Hán vương theo lời Truyền thu quân đến Huỳnh Dương Hoàng Thái Thú Huỳnh Dương là Hán Quốc Hưu Nghe quân Hán đến vội mở cửa thành nghinh tiếp Hán Vương cùng Trương Lương, Trần Bình, Hạ Hậu Anh Và quân sĩ kéo thẳng vào trong thành Phàng khoái Chu Bột và Vương Lăng Được tin cũng lục đục kéo đến Còn ngụy Báo vì xấu hổ Không dám đến Quỳnh Dương Tự lui về Bình Dương Nhắc lại Đinh Công và Ung Sĩ Đuổi theo Hán Vương suốt đêm mà không tìm được Sáng hôm sau trở về báo lại với Hạng Vương Lù bàn đã chạy xa Chúng tôi rượt theo không kịp Phạm Tăng nói Lỗ Bàn bấy thua về mối báo cầm quân, nếu mà là Hàn Tín thì chưa chắc quân ta đã địch nổi. Hàn Vương cười rồi nói: "Hàn Tín thì ta đã biết tài rồi, quân sư bất tất phải tân bốc. Nếu Hàn Tín thật có tài, sao không theo Hán Vương đến đánh thành thành để cho Hán Vương phải thua trận, Truy Thủy vừa vừa rồi." Phạm Tằng cúi đầu không đáp, giữa lúc đó có quân báo, Tư Mã Hân và Đổng Ế Đã bắt Thái Công và Lá Hậu đem nạp Hạng Vương cho gọi vào rồi quát mắng ta phòng cho hai người Ở trung tầng làm nơi trọng yếu Thế mà lúc chân hàng thua Các người không tiếp cứu Đợi cho quân Hán đến Thì dấn thành đầu hàng Nài thái Lưu bàn thua Thì lại bỏ Hán về với sợ Các người thật là những đứa tiểu nhân phản phúc Nói xong sai võ sĩ Dẫn động ế và tư mã hân Đem ra Pháp trường xử trảm Đoạn gọi Thái Công đến dưới trứng rồi má. Còn của nhà ngươi là lâu bản, ta đã phong cho đất Hán Trung, lẽ ra phải biết ơn ta, lại sanh lòng phản quốc, đem quân cướp hoang rung phạm đến bàn thành. Một người làm phản thì ba họ bị tru di. Nay ta bắt được nhà ngươi, nhà ngươi khó lòng mà thoát chết được." Nói xong toan gọi vũ sĩ đem Thái Công ra để chém. Phạm Tăng vội vàng can. Lâu bản tuy bị thua, Sông Hàng Tính ở Quang Trung đang sắp sửa phục hận Ta nên giữ Thái Công lại để làm con tinh Khiến cho Lưu bang phải hệ niệm mà không dám phạm đến ta Còn nếu giết đi thì chỉ gây thêm lòng căm phẫn chứ chẳng ích gì Hạng Vương theo lời giao Thái Công và Lã Hậu cho Ngu Tử Kỳ quản thủ Rồi đem binh sang đánh Tề Vua Tề là Duyên Hoàng bị sở vây khổ lâu ngày Lại thấy Hạng Vương vừa thắng được quân Hán Thì sợ hãi mở cửa thành ra đầu hàng thấy là nước tề lại thuộc về nước sở Hạng Vương lại kéo binh về Bành Thành Chỉnh đốn nhân mã Có ý dồn vào việc phá Hán sau này Tướng giữ Bành Thành là Bành Việt Từ khi hàng Hán Thấy Hán Vương thua trận vội vã đem quân bản bộ Chạy vào Đại Lương Hợp binh với Hán để giữ đất lương Còn anh bố lúc bấy giờ Cũng bất mãn với Hạng Vương về việc phụng mạng đi bắt thái công bị vương lang đánh thua chạy về lại bị hạng vương sĩ nhục nên buồn lòng đem quân bản bộ lui về giữ cửu giang thời gian đó hán vương đầu binh ở huỳnh dương chiêu tập nhân mã quân thế dần dần hùng mạnh lòng dân đã bình ổn như xưa một hôm hán vương bàn với trương lương nay quân ta đã chấn chỉnh xong rồi song vị đại tướng thì chưa đủ tài điều khiển Nên lửa kẻ bất tài thì e khó điều dụng Hàng tính từ khi giao trả ấn tượng thì không thấy tin tức Nghe tin thua cũng không đem quân đến cứu. Nếu bây giờ tiên sinh có kế chi khiến cho hàng tính phải tự đến Tài nhân dịp đó mà trao trả ấn tướng mới vẹn toàn Trường đường nói Việc đó thì không khó gì Tôi chỉ đến nói với hàng tính và hàng tính tức khác sẽ đến đây Tuy nhiên, được hàng tính chỉ mới lợi một thôi Phải có bành việt và anh bố giúp sức thì mới phá sở được hán vương mới nói Bành việt hiện đã về với ta Còn anh bố thì đang làm tôi nước sở Làm thế nào mà dùng được Trường Lương nói Anh bố tuy là tôi nước sở Nhưng vừa rồi bất mãn với hãng vương Nếu được một người thuyết khách giỏi Đến cửu giang phân trần tất anh bố sẽ bỏ sở mà về với hãng Hán Vương phán hỏi quần thần: "Có ai vì ta mà đi sứ Cổ Giang chăng?" Quan đại phu Tùy Hà bước ra tâu: "Tôi tuy bất tài nhưng xin đại vương cứ giao việc ấy cho tôi." Hán Vương mừng rỡ, viết thư chiếu sai Tùy Hà đi. Tùy Hà đến Cổ Giang, an bố hay tin, gọi Mưu sĩ Phi Hách đến rồi bảo: "Người này đến đây, tất Hán Vương vì mới bại binh, không địch nổi sợ muốn lợi dụng ta việc gì đây chăng?" Phi Hách nói: có lẽ Hán Vương muốn dụ ta bỏ sợ về với hắn, đại vương nên tìm cách mà thoái thác." Anh bố nói, "Sở đã bạc đãi ta, ta không muốn phò sợ. Tuy nhiên về hắn chứ chắc, hắn đã trọng dụng." Phi hát nói, "Thế thì đại vương nên giả bệnh từ chối để dò xem Hán Vương có tha thiết giùm mình hay không rồi sẽ liệu." Anh bố liền sai môn lại nói với tùy hà, "Sử Hán hãy lưu lại ngoài thành." Đợi đại vương tôi khỏi bệnh rồi sẽ tiếp đón Tùy Hà đoán biết mù của Phi Hách Liền tìm đến ý kiến riêng với Phi Hách Phi Hách đón vào rồi hỏi Hoàng đại phu đến đây có việc gì? Tùy Hà nói Hán vương vừa bại trận Đóng thành đóng nơi Quỳnh Thành Các tướng đều nhân dịp về thăm quê nhà Tôi quê ở Lục An Đi theo hán vương đã lâu nay được phép tảo mộ Qua đây mến tiếng đại vương nên ghé vào ý kiến Không ngờ ngài lại nghi tôi là thuyết khách Nên không tiếp Lẽ ra tôi đi ngay Nhưng lại nghĩ rằng Đi như thế làm cho ngài nghi ngờ Không lợi vả lại đại vương trấn dững nơi cử giang Này chính là nên nhún mình để tiếp người hiền mới phải Đại phù phụ tá cho anh vương Cũng nên khuyên vua trọng sĩ Nếu những kẻ mộ danh tìm đến thì cử tuyệt, còn ai đến với mình?" Tùy Hà nói mấy câu, gieo vào lòng Phi Hách một niềm cảm phục vô biên. Phi Hách lâu tùy Hà lại nơi tư dinh, đặt rượu khoản đãi rồi nói: "Xin quan đại phu hãy tạm nghỉ ngơi đây một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa ngài vào yết kiến anh vương." Tùy Hà cáo từ lui ra, trú nơi quán trọ. Hôm sau Phi Hách vào triều, thật lại những lời nói của Tùy Hà, Anh bố truyền mời Tùy Hà vào tương kiến, Tùy Hà chỉnh đốn mũ áo, ung dung đến nơi Anh bố cầm tay dắt lên thềm thi lễ, mời ngồi rồi nói Tiền sinh theo Hán Vương đã lâu, chắc đã rõ nội tình Tại sao trận truy thủy vừa rồi Hán Vương không dùng hạng tính Và hiện nay đóng quân ở Huỳnh Thành là ý muốn làm gì Tùy Hà mới nói Hán Vương phát thủ thư bá cáo chư Hầu đi đánh Hạng Vương Hỏi tội giết vua nghĩa đế, chư hầu đều tình nguyện giúp hắn. Vì thế, Hán Vương cậy có nhiều người giúp mới được lưu hàng tính trấn thủ ở Quan Trung, là nơi căn bản. Chẳng ngờ Hạng Vương đã mượn sai người đưa thư khắp thiên hạ, bảo rằng giết vua nghĩa đế là chính tài Cửu Giang Vương chứ không phải Sở Vương, nên các chư hầu lại cho Sở Vương bị mất hàm quan. Nên không hợp sức với hắn nữa. Do đó Hán bị cô lập và bị thua Hiện nay các nước như Tề, Lương, Yên Triệu Đều công nhận Đại Vương là kẻ thiến nghịch Đang muốn khởi binh vấn tội Bất nhật các nước ấy sẽ kéo đến đây Chỉ có Hán Vương vì mới bị thua Nên không sự binh vào việc này Thế mà Đại Vương vẫn điềm nhiên Này mài nghĩa binh mà kéo đến Đại Vương sẽ thành một người đại ác trong thiên hạ Tội nhân ấy muốn đời Anh bố nghe nói hầm hầm nổi giận, đứng phắt dậy chỉ về phía bắc rồi mắng: "Diệt chùa Nghĩa đấy, nơi sông Hàn là do Hạng Vũ chủ mu, ta tay chẳng qua, ai sai thì làm nấy, nay lại đổ tiếng đại ác đó cho ta, sao ta lại chịu để muôn đời nguyền rủa?" Tùy Hà giá cách vội vàng can: "Xin đại vương bớt nóng, đại vương hiện đang làm thiên thần của Sở, lỡ ra lời của đại vương mà đến tai Hạng Vũ" thể nguy cho Hạng Vương lắm. Anh bố càng thêm tức giận hét, "Ta nghĩ việc giết từng anh, tử anh, đào mã thủy hoàng và giết vua nghĩa đế, đều là Hạng Vũ sai khiến, ta vẫn lấy làm hối hận, sợ Thiên Hạ chê cười, nay Hạng Vũ lại đổ tội cho ta, thật là một đứa đê hèn vô liêm sỉ." Tùy Hà nói, "Đại Vương nay cần phải giải bày tội lỗi của Hạng Vũ cho Thiên Hạ biết, mới mong minh oan được." Chứ nóng giận mà ít gì Theo ý tôi hiện nay Hán đang thù sở Thế nào cũng sẽ đách sở để trả thù Đại vương nên thuận ý với Hán Hợp với Hán vương để rửa tiếng cái tai ác này Anh bố nghe Tùy Hà nói thì lòng phơi phới Ghé tai nói Ta vẫn có ít nhiều bất mãn với sở Ý đã muốn phò Hán Nếu ngài giúp cho được việc Ta sẽ không quên ơn Tùy Hà mới nói Tôi cảm ơn Đức Đại Vương đã lâu Việc ấy dẫu có khó khăn tôi cũng quyết hoàn thành Anh bố nói Thế thì tiên sinh lưu lại đây vài hôm Ta sắp xếp xong sẽ tính việc đầu háng Anh bố nói vừa dứt lời Bỗng có sứ sở mang chiếu thư đến Xin vào ý kiến Anh bố vội vàng tiếp chiếu mở ra đọc Chiếu rằng Cứ phép xưa nay nhà vua động binh chư hầu trợ giúp đó là nghĩa vụ của bề tôi Cửu Giang Vương trấn thủ Giang Hoài, cầu an ẩn giật, nghe quân đánh tài cáo bệnh không giúp đến. trận truy thủy cũng ngồi xem thắng phụ mà thôi. Lâu nay trọng vì bận việc quân, không xuống chiếu trách cứ. Vậy, cửu Giang Vương nên biết tội xét mình. Từ nay, hãy thấy hội binh thì phải đến hội ngay, không nên chậm trễ. Anh bố đọc xong cuối đầu suy nghĩ. Tùy Hà sợ anh bố đổi ý nên vội chạy đến nói Cụ Giang Vương đã có ý định về với hắn, Thì còn tiếp chiếu sở mà làm chi Anh bố thất kinh chưa kịp nói Thì sứ sở đã hỏi Người là ai mà dám nói càng như vậy Tùy Hà mới nói Ta là sứ Hán Đến ước với anh Vương hợp sức mà đánh sở Hỏi tội cái đứa thí quân Sao mà mày không biết Sứ sở nghe Tùy Hà nói lại thấy anh bố cứ ngồi yên thì biết việc mình đã hỏng, nên sầu lụy đành thân, vội nhảy xuống thềm mà chạy trốn. Tùy Hà nói với anh bố, cứ xem lời chiếu đủ biết, Hàn Vũ muốn giết đại vương để bịt miệng Chư Hầu, sao đại vương không giết đức xứ sợ đi để ra mặt giúp hắn. Anh bố bị kích lại của Tùy Hà, hầm hầm giận dữ, rút gươm đuổi theo chém xứ sợ chết ngay, rồi xé nát chiếu chỉ. Điển quân cùng với Tùy Hà kéo đến Huỳnh Dương để đầu Hán.